tiếc thầy cho một thời cứ sống chết bởi chữ đệ huynh cứ nghĩ cho anh em người xe chát đắng khi những lúc cỡ hàn phủ răng thật thật giản giản ôi nhân thế kiếm đâu một chi kỷ tình thần bạn hữu dâu gân bó chẳng được lâu cùng ngã nghiêng hiểu thấu lòng thế nhân nhưng lúc ta túi không tiền ta vấp ngã co thầy mấy ai cũng sẽ chia Sao ai đến thì cứ đến họp với tâm quá bình thường có đôi khô để thấy thấy ai trong nghĩa nhân. Thế gian ơi chữ đệ huynh cứ nghĩ cho anh em hết mình đến lúc khó tất cả đều lặng thinh núi xanh kẻ sôi ai cũng to hồng nét môi ngọt ngào cậu nói mà trong tâm nỗi sao muy mạnh Đời xe chát đắng khi những lúc cơ hàn phụ răng Thật hợp gian gian ơi nhận thế kim đâu một chi kỳ Một mình đến khuya, được tài thì tốt có đánh mất, phải anh em cùng chẳng sao. Ai đến thì cứ đón hợp với tâm quá bình thường, có đôi khô để thấy thấy ai trong nghĩa nhân hề gian, dận thật những lúc ta chán tay. Tình thân bạn hữu dấu gắn bó chẳng được lỏng cũng ngã nghiêng, hiu thấu lòng thê lung ta túi không tiền ta vấp nhà có thầy mấy ai cũng sẽ chia diều cay một mình đến khuya được ai thì bố và đánh mất phải anh em cũng chẳng sao ai đến thì cứ đến hợp với tan quá bình thường có đôi khô để thầy thấy ai trong nghĩa nhân thế gian giận thật những lúc ta chẳng tay ăn về thân đến mây cũng đến lúc biệt ly khi giữa chúng ta tồn tại chư bậc tiên tin làm mờ ly chi nên khiến con người ta quên đi hết thâm giao bao ngày qua khi người ta khô đôi nhân nghĩa trên đầu môi than thở đêm mồ toàn xong rồi bước đi vội qua được cơn nguy khó quên mất câu để huynh nhận ra năm điều ngoài thôi đừng tin ơi có lúc phải bán chúa cây sẽ thấy nơi ta của những nơi thuần nhất bạn xong khôn khó mình sáng đôi tay ra bắt đầu 嘿 Thần đen mày cũng đến lúc biệt ly thì giữa chúng ta tồn tại chữ bạc tiền. Tiền làm mờ ly chi nên khiến con người ta quên đi hết thâm giao bao ngày qua. Khi người ta khô đôi nhân nghĩa trên đầu môi, thầm thờ để mưu toan xong rồi bước đi vội qua được cơn nguy khó quên mất câu để huynh nhận ra năm điều qua thôi đừng tin ơi thay có lúc phải mang chúa cây sẽ thấy rồi giá của những người thuần nhát bạn sống khôn khó mình sáng đôi tay. để thấy đôi cha của những người thân nhớ bạn sống khốn khó mình sáng đôi tay giờ bắt đầu khi thân tôi đóa đầy đời có lúc xương bạn đông vui chơi rồi khi chơi vơi, bao thăng trầm giàu nghèo đời người thì lên xuống ai biết đâu phải thế cho ta nhìn thấu khi ta tiêu tan lúc gian nan lúc cơ hàn còn ai lòng người luôn đổi thay bao năm trôi qua những người vốn thân quý mình nay quay lưng cười mai mỉa ơi sống cho ta khi lên Rồi cho ta lao đao, bạn ơi con đường nào cũng thế, chờ thấy hôm nay tôi lầm than hé môi cười đắt chi, chưa ai biết đâu. Hãy nhớ lấy câu khi mưu sinh thì không nên coi khinh, vì ai cũng xa thời lỡ thế, chưa biết ai hơn khi thời gian vẫn trôi đời biến. Đâu. Tôi xin chờ vội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 thì ai cũng xa thời lỡ thế chưa biết ai hơn khi thời gian vẫn trôi đời biến đổi bạn, bạn ơi xin chớ vội cười tôi bạn ơi xin chớ vội cười tôi bạn ơi xin đừng vội cười tôi Ai cùng muốn giành phần chiến thắng cho mình. Ngẩng lên chỉ có trời cao, đạp chân là trăm kẻ phải bước theo hầu. Vì thế nên phải tinh, phải nghĩ suy ở trong đầu. Lời dùng nhau để bước lên cao, lên cao vẫn tham lam muốn thêm nhiều. Tâm vẽ xem cuộc đời gì? Người vào vai kẻ thua cua Người trong phần vai tiểu nhân Người đang nhập vai hiểu hết vẫn cầm lặng Đời chi yên bình khi Mình phải biết đủ biết dừng Đừng mang theo sầu lo đầy lưng Tâm an đôi chân đứng mới bền vương Mấy ai không đừng chứa lòng thảm trong mình hâm lời danh cát bụi báo ơn đành lòng tiêu nhân luôn muốn toàn thì tiền bấy nhiêu cũng thấy thiếu chẳng cho đi mà chỉ muốn mình phải nhắn lại ông trời sẽ tặng bản thân bài mình dành dành đôi có chi mai chết đi cùng chi màn tàn tò tâm vẽ xem cuộc đời gì ngồi vào vai kẻ thua người trong phần vai tiểu nhân người đang nhập vai hiểu hết vẫn câm lặng đời chi yên bình khi mình phải biết đấu biết dừng từng mang theo sau lo đầy lưng tâm an đôi chân đứng mới bên vương mấy ai không đừng chứa lòng tham trong mình tham lời danh gạt vội bao ân tình Lòng tiêu nhân luôn mưu toan thì tiền bấy nhiêu cũng thấy thiếu. Chẳng cho đi mà chỉ muốn mình phải nhấn lại Ông trời sẽ tặng bản thất bài, Mình giành tranh đôi có chi mãi chết đi cũng chỉ mang tàn trò khưng chứa lòng tham trong mình, tham lời danh gạt vội bao ân tình, lòng tiêu nhân luôn mưu toan thì tiền bấy nhiêu cùng thay thiếu. chẳng cho đi mà chỉ muốn mình phải nhân lại, ông trời sẽ tăng bản thật bài, mình giành tranh đôi khó chi mai chết đi cũng chỉ mang tàn tro. hơi ta điên dại quá Dòng trôi chẳng biết nơi đâu là nhà Chuột dài bao đêm ngoài khơi xa Đâu hay biết nước mắt rớt xuống trên mi mẹ cha Phải một lần ta gục kau đơn chiếc bóng ta quay về nhà Mà nhà nguy nga giờ đây bay xa Nhìn sông thân chẳng ngoan chẳng tránh Nhưng tim lệ hoa Mẹ hiền con xin lỗi thật nhiều vì tôi ơi đã hết mấy mươi xuân rồi mà năm tháng đó chẳng có lấy nỗi công danh sự nghiệp mới hay cha hiếu chưa kịp thì mẹ tóc đã hại màu cha cùng bạc đầu công lưng Quyền cầu cho năm tháng dừng lại để Một lần chữ hiếu xin ẩn cần. Dừa dài năm tháng dù đang chê chán Xin thôi dừng chân Để cha thôi hết mỏi mòn Mẹ hiền nước mắt không còn Cho qua những ngày héo hư lần ta gục ngã Câu đơn chiếc bóng ta quay về nhà Mà nhà nguy nga giờ đây bay xa nhìn xong thân chẳng ngoan chẳng trách hiền còn xin lỗi thật nhiều vì tôi đời đã hơn mấy mươi xuân rồi mà năm tháng đó chẳng có lấy nổi công danh sự nghiệp mới hay cha hiếu chưa kịp thì mẹ tóc đã hai màu cha cũng bạc đầu còng khen cầu cho năm tháng dừng lại để một lần chữ hiếu xin ân cần xưa sai năm tháng dù đang che chắn xin thôi dừng chân để cha thối hết mỏi mòn mẹ hiền nước mắt không còn cho qua những ngày heo hú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 quen câu cho năm tháng dừng lại để một lần chữ hiếu xin ân cần xưa sai năm tháng dù đáng chê chán xin thôi dừng chân để trả thôi hết mọi mòn mẹ hiền nước mắt không còn cho qua những ngày heo hú Ngâm nghĩ đời, tiết tháng năm đã qua dừng lại những cuộc chơi. Âu thơ nghèo khó vầy mà cha mẹ nó chẳng nghe lời. Đùa đòi dù mẹ cố nhọc nhằn bờ vai cha vẫn chẳng để con thua với ai sâu cho vật vã. Cuối mới ba con xa mái trường, đứng giữa muôn nhíu nhương đường đời để tư vương, khóc như một vỡ kịch tuồng. Cha mẹ chẳng thể nuông chiều, ra đời một mình trắng tay, đời nhiều lần tay trắng, nhiều lo lắng mời thâu khổ tâm của cha của mày. Ơi sao muốn đi khắp nơi để Cha mẹ bao vất vả, phút chóng năm mười năm. Nhìn đằng sau mẹ cha yếu đi dần, nước mắt rơi nhiều thêm. Đời còn lâu vài lần mười năm. bà con xa mái trường, đứng giữa muôn nhíu nhương đường đời để tư vươn, khóc như một vở kịch tuồng, cha mẹ chẳng thể nuông chiều, xa rời một mình trắng tay, đời nhiều lần tay trắng, nhiều lo lắng mời thâu khổ tâm của cha của mẹ. Dài, muốn đi khắp nơi để xa mẹ cha Xa mái nhà Thích ngông ngành quay phá Cho qua ngày Nơi chẳng biết buồn ba Bây giờ tôi lớn hơn mới hay nhận ra Ta đã già Tiếc cho những ngày tháng sau lơ là Cha mẹ bao vất vả bút chông năm mười năm nhìn đằng sau mẹ cha yếu đi dần nước mắt rơi nhiều thêm đời con đầu vài lần mười năm lối ngược xuôi giữa dòng đời đắng cay sương vui lẫn buồn tối ai không trong mong mình thành công ngẩng cao đầu vẻ vang danh tiếng mãi về sau mà đâu như trong mong đời thi luôn lắm mu sâu kề bên ai sầu sao nhìn thấu luôn quan tâm ta miền thi tô vẽ thêm màu thế nhưng đâm lên nơi thấy ta sống cơ hà thầm ghét nếu ta sống son vàng ta đang vinh quang bạn luôn chống nhưng ghét thầm đời hơi mấy ai sống thật tâm rồi đây trên đường xa ai sẽ bên ta lâu dài nghèo không ai đỡ nâng vươn lên cùng trắng bình yên bao năm tôi lầm than ai bỏ đi ai vui tay phai soe mai dai phai lun ngon the năm lội ngược xuôi giữa dòng đời đắng cay sướng vui lẫn buồn tủi ai không trông mong mình thành công ngấn cao đầu vẽ vàng dành tiếng mai về sau mà đâu như trong mong đợi thì luôn lắm mu sâu kề bên ai sâu sao nhìn thấu luôn quan tâm ta miền thì tô vẽ thêm màu thế nhưng đâm len ở muốn thấy ta sống cơ hàng thầm ghét nếu ta sống son vàng ta đang vinh quang bạn luôn chung nhưng ghét thầm đời hơi mấy ai sống thật tâm rồi đây trên đường xa sẽ bên ta lâu dài nghèo không ai đỡ năm vươn lên cùng trăng bình Bao năm tôi lầm than ai bỏ đi ai phủi tay Và rồi mai đây phải luôn nhớ để đứng dậy Rồi đây trên đường xa ai sẽ bên ta lâu dài Nghèo không ai đỡ năm vươn lên cùng trắng bình nhà Bao năm tôi lầm than ai bỏ đi ai phủi tay Và rồi mai đây phải luôn nhớ để đứng dậy Ông năm tôi lầm than ai bỏ đi ai phủi tay và rồi mãi đây phải luôn nhớ Để... cuộc lòng nhau đau, mặt đẹp tâm sâu bao suy tính trong đầu, mình muốn gắn bó mãi chở thân nhau khi dính tới bạc tiền. Thời thời nay không tiền thì ra sao? Thời tan thế đôi nhân gian chẳng ngọt ngào. Lúc cao quý giả vờ người hầu kẹo đón cháo cơm dâng, sông nhẹ nhàng ẩn Cả người thân cũng vì tiền mà xưng hô, nghèo nàn xa lánh cao sang mới chăm chú. Cuộc sống vẫn cứ thế biết tin ai giữa trốn số bồ. Vì tiền nên ta bận lòng hận thua, tiền là vua chúa nên tâm mới theo thua. Niềm toàn tình thua vì tiền nên bận chấp gánh đùa. Hỡi muân tình ta. Ấn nhau lâu ta mới thấu tâm ta tâm ma. Bấy lâu hiện ra. Mối ba hoa nhìn đâu có mấy ai thật thà. Tiền là tiếng nói xưa chôn thế gian. Bé nhiều bán đi nếu thiếu chữ tiền. Mình về một chút bạc tiền. Ta thân thương hoa hào huyền. Ô. Oh, oh, oh. Đồng tiền sôi khiến năm kẻ đau đinh. Vì tiền vì tiền sống kiếp phù phiền. Ở đời ai cũng cần tiền, cho nên bất chấp để tiền. tiền mà sừng hô, nghèo nàn xa lánh cao sang mới chăm chở. cuộc sống vẫn cứ thế biết tin ai giữa trốn rô bồ. vì tiền nên ta bần lòng hận thua, tiền là vua chúa nên tâm máy theo thua. nhưng toàn tình được thua. vì tiền nên bận chấp gánh đùa, bận vơi mùa ẩn Lâu lâu ta mời thu tâm ta tâm ma bay lâu hiện ra Mới ba hoa nhưng đâu có mấy ai thật thà Tiếng là tiếng nói giữa chốn thế gian Bẻ nhiều ban niên nếu thiếu chữ tiền Mình về một chút bạc tiền nghĩa thân thương hoa hào nguyệt Rồi khiến lâm khe đau đi Vì tiền vì tiếng sóng kiếp ưu phiền Ở đời ai cũng cần tiền cho nên bất chấp để tiền Tiền là tiếng nói giữa chốn thế gian Vẻ nhiều bạn ít nếu thiếu chưa tiền Mình vì một chút bạc tiền Nghĩa thân thương hoa hào huyền Đống tiền rối khiến lắm kẻ đau đi. Vì tiền vì tiếng sống kiếm ưu phiền. Ở đời ai cũng cần tình, cho nên bất chấp đến tiền. Tuần trong quà, đôi chân không phanh vẫn đêm ngày độc hành. Có những nỗi khâu trong lòng ta thấu được dòng cao, tương lai phai đi ngơ. Mẹ cha cho ta cuộc đời không gấm hoa, nuôi trong tình thương ấm ta thành món quà. Ước nguồn lên lớn đôi bàn tay ta vẫy vùng muốn Sống nyanyian nhân, sống ta tha Ta dalam jalan trong trận lompat này Chỉ nhân orang lòng bất kasi orang Người orang người orang người khen có người chê orang quy orang kasi orang kasi muốn ta lao đao Chỉ sợ ta kasi một bước lên tầm Satu malam, satu malam, satu malam, satu malam, satu malam, satu malam, satu không gâm hòa nuôi trong tình thương nắm ta thành món quà ước muốn nên lớn đôi bàn tay ta vẫy vùng muôn ta sông như nhân sông thân thà ta non trong trần gian này chỉ nhân mà lòng bất khả chi người ghét người thương người khen co người chê quy sân si chỉ vì muốn ta lao đao chỉ sợ ta đặt một bước lên tầm cao cảm thấy trần gian đời chẳng khi bình an nhân gian điều hoa chỉ dần lối ta bê tha đường ta đi ta vẽ riêng mình ta người kết người thương người khen co người chê chung quy sân si chỉ vì muốn Dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, Sao thật tẻ ba. Đừng ngạc nhiên khi ta bóng không còn suy. Suy tác bao điều nói xấu nhau. Thì chắc chắn nên nhau không bền không lâu. Thế gian bao nhiêu thằng khu Và điên điên để nuôi giá tâm bần thơ. Đáng mồi đông thì chề phía tay. Nhằm chia rẽ cho bao ân tình lúng lấy Thì bên nhau cứ khen xong rồi quấn Sau mặt nhau vẽ nhau sống thế nào Tâm không ngay thế nên cho rằng Thế gian này ai cũng sâu giống ta Sống không thật Thích dối lừa Để phân biệt thắng Seni lah tu. Sau thật tẻ ba. Đừng ngạc nhiên khi ta bóng không còn suy. Xuyên tác bao điều nói xấu nhau. Thì chắc chắn bên nhau không bền không lâu. Thế gian bao nhiêu thằng khu khờ. Vờ đi đi đến nuôi giá tâm bần sơ. Đang mồi đông thì chê phía tay nhằm chia rẽ cho bao ân tình lung lay đi bên nhau cứ khen xong rồi muốn sau mặt nhau vẽ nhau sâu thế nào tâm không ngay thế nên cho rằng thế gian này ai cũng xấu giống ta sống không thật thích dối lừa để phân biệt thắng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 Oh Phệ phán bao câu nói phù hoa. Nhìn ngó ngang không ai thành thuộc chi ký. Thấy tên ta khương ngơ như xa lạ. Khi ta ăn đến làm ra. Người thần thiếp xung quanh thấy những ma. Ở chính tâm ai kia đang thầm ganh ghét trí mống ta sa cơ vậy thành bài. Một mình ta loay hoay với nhiều chua cay, chẳng ai thấy những thứ ta trải qua. Nghèo thì chế nhân gian lắm hạ hè, vươn lên nơi ganh ghét vui khi mình tan vỡ. Đây luôn là thế ở quê bên nhiều kẻ cố giá tâm chờ che khổ khẻ tính lương thiện mà sâu ó tìm một toàn bao điều suy diên, hầm có chẳng muốn ta bình yên đời luôn phải nhớ những kẻ số mình ngã vẫn ngai cạnh ta kẻ khinh kẻ sung nành lòng mình bước qua bao chông gai đời vạn tiền biến hóa và nên nhớ nhớ mây lầm than đời phê phán bao câu nói phù phà nhìn ngó ngang không ai thành thuộc tri ký thấy tên ta cư ngỡ như xa lạ hỡi ta ăn nên làm ra người thần thiết xung quanh thế những ma ở chính tâm ai kia đang thầm ganh ghét chỉ mong ta sa cơ vây thành bại Một minh ta loay hoay với nhiều chùa cay Chẳng ai thấy những thứ ta trải qua Nghèo thì chế nhân gian lắm hạ hê Vươn lên đời ganh ghét vui khi mình tan phế. Đời luôn là thế, ở kê bên nhiều kê Cố giá tâm trở che, cố khoe tính lương thiền mà sao tìm mưu toan bao điều suy diễn hầm gò mò chẳng muốn ta bình yên đời luôn phải nhớ những kẻ só mình đã vẫn lái cạnh ta kẻ khinh kẻ súng đành gòng mình bước qua bao chông gai đời vàng tiền biến hóa và nên nhớ nhớ chỉ tin vào ta đời luôn là thế điều kế cố giá tâm chờ che cố khoe tính lương thiện mà sâu tìm mầu toàn bao điều tùy duyên thầm gò bó chẳng muốn ta bình yên đời luôn phải nhớ những kẻ số mình ngã vẫn ngã cạnh ta kẻ khinh kẻ sùng đỉnh gục mình bước qua bao chông gai đời vạn tiền biến hoa và nên nhớ nhớ trí tin vào ta Ai cục này có mấy ai thân nhau họ chi nễ khi mình trên cao. Chẳng chung tình để kết nối bao thâm giao chỉ đem tiền giá để mà bô lão. Phải một lần đứng trước nguy nan rồi sẽ thấy thâm tình ly tán. Còn vinh quang thì tình nghĩa chưa chăn lủi tan ôm cháy à có cha mẹ kế bên yêu thương ta tuyệt đối ở ngoài kia làm kẻ dạn dồi phản bội dùng lời nói trên khoe môi ngọt ngon để vì cay tôi vì lời ích chớ nên tội tuổi đời là thế thôi. Tin cho ta đau điên Khiến cho ta đắm chiêu nhìn những chuyện đau điên Thâm tình không thắng tiền Lòng ai cũng suy tính riêng Tập quen không ý kiến Sống không tham dân si Đời sẽ chắc ngu phiền Ai cũng muốn lắm tiền Nhưng nghĩa tình là vô biệt Ai quốc này có mấy ai thân nhau họ chỉ né khi mình trên cao Chẳng son tình ấy kết nối bao thâm giao chỉ đem tiền giá để mà bô lão Phải một lần đứng trước nguy nan rồi sẽ thấy thầm tình ly tán Còn vinh quang thì tình nghĩa chứa chan lủi tan ôm chay ngà Có cha mẹ Ghế bên yêu thương ta tuyệt đối ở ngoài kia lầm kèo dàn rồi phản bội dùng lời nói trên khoe môi ngọt ngon để vì cay tôi vì lời ích chớ nên tội người đời là thế thôi tin cho ta đâu đi. Trưa sót ta đắm chiều nhìn những chuyến đau điên tâm tình không thắng tiền lòng ai cùng suy tính gì Ta quen không nghĩ kín sống không tham san si đời xe chắc vô phiền ai cũng muốn lắm tiền nhưng nghĩa tình là vô biên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 ai cũng muốn lắm tiền nhưng nghĩa tình là vô biên gian tranh đua câu danh lời, vừa mới đó giúp đỡ để huynh ta tôi, không so đó hân thua cùng bơi cùng bơi chữ anh em tình thâm, nhưng lâu nay mưu tính âm thầm, Thề mai thăm cho ta trầm ngâm chữ nhân, lời dùng được rồi sóng buông ra chẳng cần. Kebangsaan, siapa yang berani? Di bawah langit yang cerah, di bawah langit yang cerah, di bawah langit yang cerah, di bawah langit yang thua Vì nhân danh tranh đua câu danh lời Vừa mới đâu dấp đất e huynh ta tôi Không sợ so đó hơn thua cũng bơ Cũng bơi chứ anh em lời dùng được rồi sóng buông ra chẳng cần ta cần ai ai cần ta giữa trần gian lắm phụ phàng chơi thật o phang chơi thật tâm. huynh đệ ra khi lầm than mới thấy ba đó cần ai? ai cần ta hứa chân giá lắm phụ phang chơi thật tâm. huynh đệ ra khi lầm than mới thấy ngàn dưa đời mong mau rang đôi tay và từng bước bay đi khắp mọi nơi dọc ngang bao năm chôi khiến cho thân ta ta tơi nhìn lại mình được chi sau tháng năm đâu sánh với đời có những lúc bé tặc chỉ muốn khóc trên vai mẹ bóng hơi ấm của cha chở che tấm thân con được không tha ngày thơ Con đầy chằng muôn lẫn đâu trưởng thành rồi buôn ló bao nhiêu đau thương hằn sâu Rasanya vài mẹ bóng hơi cha chở Gengelai, gengelai, gengelai, gengelai, Nàng cơm áo người mang ốm đau Ai cũng mang nỗi niềm riêng trong thế gian muôn màu Hầu như ai cũng phai thẳng trầm Kiếp con người ai cũng quá nhiều lần nổi trôi Đợi nhiều tờ dối thì mới đối ngôi Ai ở bên khi đời ta đã thôi sẵn hồng Kẻ văn chương giá tâm thì đồng làm phiền nhau khi lạc phố sâu, mặc chiếc áo tây ta khấn xin cầu, lấy xin anh văn chi em tay hầu giọt lệ sâu, chẳng được lâu huy hoàng số đố nhau, nghèo khó gian nan thương nhau bằng tình, rồi lúc cao sang đo tình bằng tiền, tâm kiếm rào ngã nghiêng miệng vừa văn giá điên. Được thời cơ ham hại nhau xác xơ Đời có đôi khi sang hèn chẳng ngờ Sao có hôm nay lũ mơ bạn bè Phú quý kia có đây Rồi mai đây chẳng hay Được hôm nay mai lại tay trắng tay ai cùng qua nhiều lần nổi trôi đời nhiều tờ rồi thì mới đối ngồi ai ở bên khi đời ta đã thối sắc hồng kẻ văn chương dạ tâm thì đồng làm phiền nhau khi lạc vô sâu mặc chiếc áo tây ta khấn xin cầu Lại xin ánh ván chi em tay hầu giọt lệ sâu Chẳng được lâu huy hoàng sâu đổ nhau Nghèo khó gian nan thương nhau bằng tình Rồi lúc cao sáng đo tình bằng tiền Tâm kiếm rào ngã nghiêng miệng vừa văn giá điên Được thời có ham hại nhau xác xơ Đời có đôi khi sang hèn chẳng ngờ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 bao nhiêu năm tháng sống bằng lương tâm, chẳng hề so đo hay toán tính nên phải tin lầm. Tôi giúp bạn vượt qua ngàn sóng gió, bạn trả ơn tôi đây vào thế khó bạn ơi. Lòng than sao ta ta thấy, thấy lòng anh em Đời hoàng huy đương nhiên lắm kẽ trên rượu say mẹ Câu nghĩa nhân dù sang giàu khổ đôi chớp mắt thôi mình thân tàn lỡ thế ơi nhiều khi xa cớ lắm điều không thể ngờ tình đệ huynh bao năm tan biến bấy lâu tôn thờ. thế mới thấy đời chẳng như ta mơ bình nghĩa rồi cha ai cũng sống già vờ Tập quen thôi ngày mai không bỡ ngỡ đời chẳng như nhiều khi vô vọng thời vàng son hiên ngang ta đứng những trăm nghe tôn trọng xuống ai cũng giang đôi tay giờ rớt xuống đây sao nỡ bỏ ta vầy đừng quên ai ơi đời luôn có trả vầy lầm than sao ta ta thấy thấy lòng anh ê Đôi hoàng quy đơn nhiên lắm kẻ trên rượu say men Công nghĩa nhẫn dù sang giàu khô đói chớp mắt thôi mình thân tan lỡ thế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 nhiều khi vô vọng thời vàng son hiên ngang ta đứng chăm nghe tôn trọng cứ xuống ai cùng giang đôi tay giờ rớt xuống đây sao nỡ bỏ ta vây đừng quên ai ơi đời luôn có cha vây đời nhiều khi xa cớ Lắm điều không thể ngờ Tình đề huynh bao năm tan biến Mấy lâu tổn thờ Em ơi thấy Đời chẳng như ta mơ mình kia rối cha Ai cũng sống xa hơn Xong quên thôi Ngày mai không bớ ngờ Đời chẳng như ta nhiều khi vô vọng thời vàng son hiên ngang ta đứng một trăm nghe tôn trọng cứ xuống ngài cùng giang đôi tay giờ rớt xuống đây sao nỡ bỏ ta vây đừng quên ai ơi đời luôn có trả vay Trước mặt thầm thiết câu dạ vâng. Cho tôi bao nhiêu điều hỗn hận chi muôn sóng lợi dụng nhau, nhằn nghia lên tận cần. Lúc đòi lúc khổ đau thì cần. Kết nghĩa cắt máu huynh đệ thân. Bao năm tôi chơi bằng chữ nghĩa lúc thất thể đêm về khuya, nói buồn răng tứ phi. phải ta đây ngu si chỉ là vì ta không muốn hoài nghi bạn bè mình vì vì tin đến thương yêu ta Lúc trăng tay chiếc bóng ta buồn bã đời thì còn dài bạn lừa tôi hôm nay đây có vui không lúc tôi dâng lệ cay tim bạc cạn rồi còn bàn tay này mai đây sẽ kim lại mà tình nghĩa đã mờ hôi kêu tôi là bạn thân trước mặt thâm thiết cậu dạ vâm cho tôi bao nhiêu điều hỗn hận chi muốn sống lơi dùng nhau nhận nghe lên bạn cần lúc đói lúc khổ đau thì cần kết nghĩa cắt máu huynh đệ thân Bao năm tôi chơi bằng chữ nghĩa lúc thất thế đêm về khuya Nỗi buồn răng tứ phía <cười> Tin nhiều bạn nhiều chẳng phải ta đây ngu si Chỉ là vì ta không muốn hoài nghỉ Bạn bè mình vì vì tin đến thương yêu ta Lúc chẳng tầy chiếc bóng ta buồn bã Đời thì con dài bạn lừa tôi hôm nay đây Có vui không lúc tôi dâng lệ cay Tin bạc cắn rồi còn bàn tay nay mai đây Sẽ kim lại mà tình nghĩa đã mất Tin nhiều bạn nhiều chẳng phải ta đây ngu si Chỉ là vì ta không muốn hoài nghi Bạn bè mình vì vì tin đến thương yêu ta lúc chăng tày, chiếc bóng ta buồn bã. Đời thì con giai bắn lửa tối hôm nay đây có vui không, lúc tôi rưng lệ cay. Tìm bạc cạn rồi còn bàn tay này bay đây sẽ kiếm lại mà tình nghe đã mờ. Tìm bạc cạn rồi còn bàn tay này bay đây sẽ kiếm lại mà tình nghĩa đã mất. Mình chẳng đôi tay mới hay kẻ sâu sau lần qua nhiều còn tiền thì thương yêu anh em chén liều thương giết thêm trời chẳng trong xanh quá đông những chiến hữu oan không cần kêu lạc vào giữa phòng má chỉ có ta đơn côi điều hiu ngày hôm nay xứng hô để huynh mãi phút chốc thiên thu không nhìn bàn chơi thần mưu toan trước sau hóa ra thù thôi tên mua bao anh em kẻ bên những chưa chắc thân nhau xe bên Phai xa cơ ta với hay ai sẽ bên mình. Anh không cần đông những chơi thật tâm. Lúc ốm đau anh em hỏi thăm. Còn hơn mình ngã đau kề bên bao kẻ sắm soi. Nó dẫm ta xuống hố sâu, đắc chi vui tươi trong đầu. Nhìn ta đang khóc than chẳng câu hồi hàn. Ngày mai đời ta chưa biết giàu sang, hãy khó khăn số kịp trời ban. Đời phù khoang trắng tay để cho ta hiểu nhân giá. Kẻ xấu với ta thế nào, bán tốt giúp ta thế nào. Đời vài lần nhục quỳnh cho ta lớn lên đủ. Huynh chẳng đôi tay mới hay kẻ sâu sau lưng quá nhiều Còn tiền thì thương yêu anh em chết ly yêu thương sẽ thêm Trời chẳng trong xanh quá đông những chiến hữu oan không cần kêu Lạc vào dừa phòng má chỉ có ta đơn côi điều ưu Ngày hôm nay xin hô đệ huynh mãi phút chốc thiên thu không nhìn Bạn chơi thân mâu toán trước sau hóa ra thù thôi Tiền mua bao anh em kề bên nhưng chưa chắc thân nhau sẽ bền. Phải xa cơ ta với hay ai sẽ bên mình? Anh không cần đống những chơi thật tâm. Lúc ốm đau anh em hỏi thăm còn hơn mình ngã đau kê bên bao kẻ sắm soi nó dâm ta xuống hố sâu. Đắc chi vui tươi trong đầu nhìn ta đang khóc than chẳng câu hỏi hà. Ngày mai đời ta chưa biết giàu sang Hay khó khăn số kiếp trời ban Đời phù phàng trắng tay để cho ta hiểu nhận ra Kẻ sâu với ta thế nào Bạn tốt giúp ta thế nào Đời vài lần nhục phính cho ta lớn lên đời. Bạn không cần đông nhưng chơi thật tâm Lúc ốm đau anh em hỏi thăm Còn hơn mình ngã đầu kê bên bao kẻ xâm xôi Nó dốc ta xuống hố sâu, đắt chi vui tươi trong đầu. Người ta đang khóc than chẳng câu hồi hò. Ngày mai đời ta chưa biết sáu sáng hay khó khăn số kiếp trời ban. Đời phụ phàng chắng tay để cho ta hiểu nhân gian. Kẻ sâu với ta thế nào, bạn tốt giúp ta thế nào. Nơi mai lần nhục quính cho ta lớn lên. những chuyện tồi quá mọi thứ xảy ra đều mang đến những bài học cuộc đời này chẳng đẹp như hoa vấp ngã đứng lên rằng ta không hề vấp ngã lầm lúc gian nan xung quanh chỉ toàn người lạ kẻ đứng nghiêm xem ta lầm nguy lại là người nhà toàn ra nhân văn thơ trên môi tưởng rằng ngọt ngào mà lòng đầy bỉnh đau Trận đời là còi tạm nhân sinh Ai đến nhân gian đều mang trước án tự hình Từng ngày và từng giờ trôi qua Hãy cứ vui lên vì ta vẫn thấy bình minh Sống với bao nhiêu xó đo lọc lừa ngoài đời Mệt mỏi hơn khi bao mưa toan ngập tràn đầy nhà Nhiều khó khăn ta vẫn phải nhu lòng một mình từ bước riêng mình Dù chẳng trúng giót máu sao thương nhau ngỡ như người nhà Khi qua cơn phong ba đứng lên trong cuộc đời Thầm cảm ơn ai đã giúp đỡ lúc tôi đau ai tránh xa tôi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 Trong công một dòng, mang xo rõ ngân thua gạch đua trắng, biết thân lòng. Sau khi ta cao sang cũng thấy bao mặn nồng, lui tan thật thế giá can tiêu tán hoa hư không. Cối xin cám ơn ta mần ta mơn những người la, dù chẳng chúng rót máu sâu thương nhau ngỡ như người nhà cơn phong ba lên trong cuộc đời thầm cảm ơn ai đã giúp đỡ lúc tôi đau ai tránh xa tôi khóc cho nghĩa nhân cháy chung sóng chung cùng một dòng mà so đó hơn thua ganh đua trắng biết thành lòng Sau khi ta cao sang cũng thay bao mặn nồng, lùi tan thất thế ra can tiêu tan hoa hư không. Cuối xin cám ơn, cám ơn, cám ơn những người lạ, dù chẳng trúng gió máu sau thương nhau ngỡ như người nhà. Khi qua cơn phong ba đứng lên trong cuộc đời, thầm cảm ơn ai đã giúp đỡ lúc tôi đau, ai tránh xa tô.